Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại ngồi xuống chiếc ghế tre ọp ẹp tiếp tục nặn bánh, rồi cất giọng mỉa mai mà nói: "Vâng, lại cụ, cụ tránh có vẻ sốt ruột nhỉ, hai ngày nữa mới tiếp hẳn trả tiền mà cụ đã không đợi được sao?" Lão Hoàng liền xua tay rối rít mà đáp: "Ấy chết cái nhà chị này, sao lại đổ oan cho cụ như vậy? Cụ nghe mụ vợ nó kể rồi, cụ cũng càn mụ ấy mấy lần là không có lấy căn nhà đó." Dù gì chỗ cổ với ông cổ thân sinh nhà chị cũng là cái chỗ tâm giao. Cổ đã thấy thương mẹ con của nhà chị cho nên hôm nay mới cất công ra đây, muốn gặp chị một phen. Nói rồi lão Hoàng quay qua quát thằng ở. Kha, cái thằng Kha đâu hả? Mày còn đần người ra vậy để làm gì chứ hả? Mang tiền ra đây, sao lại chậm chạp như thế? Thằng người ở nhìn hoài thu không trước mắt, nghe giọng nói của Hoàng. Nghe giọng nói của lão hoàng thì gấp rút từ trong cặp quần ra một bọc vải nhỏ màu vàng, được làm từ một loại gấm thượng hạng. Nhanh tay dâng cho chủ Dịch Khẩn khoản nói: "Dạ bẩm cụ đây ạ." Lão hoàng lườm thằng ngươi ở rồi nhanh chóng lấy bọc vải trong tay của nó, đoàn giờ giọng cười giễu cợt ra rồi đưa cho Hoài Thu: "Này, chỉ cầm lấy mà trả cho mụ vợ ta, cho nó xong cái chuyện đi." Hoài thu tóm mờ mờ bọc vải ra thi thể trong đó có ba đồng bạc còn sáng bóng, cô run rẩy nhìn đống bạc trắng rồi nhìn lão lắp bắp. "Kệ, cái, cái này làm làm sao con dám nhận?" Lão hoàng chớp mắt hỏi, "Ô hay, ta đã bảo là là ta với chủ bố của con là chủ tâm giao, ta có lòng tốt muốn cứu giúp gia đình của cô sát lại không có nhận, cần cứ cầm đi cho ta vui lòng, mà phải nhớ đúng ngày kia mang đến trả tận tay cho mụ vợ ta." co như vậy thì mọi việc nó mới im xuôi. Hoài Thu nhìn lão rời gần giọng đáp, "Kết cục đã nói, cô biết là cô lo, cô cho là của nợ, coi như hôm nay con mượn của cô tránh 3 đồng, sau này nhất định con sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời, tuyệt không thiếu sót một xu, xin cô cứ làm giấy cho con được điểm chỉ." Lão Hoàng đang nhìn Hoài Thu, nghe thế như vậy thì đáp, "Ơ hay cái nhà chị này Ta thực tâm là muốn giúp mẹ con của chị giữ lại mảnh đất gia hỏa, hà cứ gì mà chị cứ nghĩ xấu về ta, chẳng lẽ vì ba đồng bạc trắng mà ta làm khó dễ chị sao? Thôi cứ như vậy đi, ta về làng có việc. Lão Hoàng đứng lên rồi như sực nhớ ra điều gì, vội vã nhìn Hoài Thu về rồi căn dặn. Nhớ là hai ngày nữa đúng chính ngọ thì đến, lúc đó mộ vợ ta mới có ở nhà. Nhìn bóng dáng của cô tránh cùng hai gã ranh nhịn khuất bóng cuối con chợ, mà Hoài Thu vẫn không tin vào mắt của mình. Từ trước đến nay ở cái làng Vạn Đinh, ai ai mà không biết đến tiếng của lão. Lão Hà hiếp dân lành bóc lột từng đồng sưu thuế, ăn cả trên xác của người chết, vậy mà đột nhiên hôm nay lại tốt bụng đến kỳ lạ. Quả thật là có chuyện chẳng thể tin nổi. Hoài Thu trở về nhà mà giấu nhèm chuyện cô tránh giúp cô ba đồng bạc trắng cô chỉ có thể mong sao cho nam quay trở về nhà. Có tiền của nam rồi thì cô sẽ trả phát cho lão tránh cho đỡ lùi thôi. Hoài Thu vẫn tự nhẩm nhủ với bản thân của mình, rằng chơi giao thì thế nào cũng có ngày đứt tay. Hai ngày sau, đúng chính ngọ theo lời căn dặn của cụ tránh, Hoài Thu bỏ giờ bữa chợ mà tất tưởi chạy sang nhà cụ tránh để tiền trả nợ ba đồng bạc trên trời rơi xuống đó là thay khuôn viên rộng rãi nhà cũ. Phía một căn nhà gỗ lim to lớn nhất làng hôm nay lại im ắng đến lạ thường. Hoài Thu đang đứng ngoài ngõ ngó nghiêng thì thằng Kha vốn là người hầu thân cận bao năm của lão Tránh tin cậy, chợt tiến ra vừa hỏi, "Nhà chị tìm cụ Tránh có phải không? Vào đi." Hoài Thu ôm khư khư bọc vải ở trong tay, giờ liền nghi hoặc hỏi bác tự tự hỏi là bác tránh cần có nhà không ạ tôi cần gặp bà ta để trả bát đồng bạc. Thằng Khoa nhìn cô một hồi rồi liền cất giọng sang sảng mà nói: "Có, hai cô ấy đang ở trong phòng tính toán ít sổ sách nhà chị vào đi. Nhanh không có trễ giờ cụ làm mắng cho thì tội lắm." Gã đưa cô vào một căn phòng nhỏ có thiết kế gọn gàng vào một chiếc giường trải đệm trắng tinh rồi bước ra ngoài. Hỏi thu lấy làm lạ thì gọi giật giọng theo Ơ bác ơi, hai cụ đâu? Một giọng nói cất ra từ bên trong buồng kiềmtheta đó là một tràng cười cợt nhả. "Cụ đây, cụ đây, làm cái gì mà mày cứ sồn sồn lên như vậy, không đợi được hả?" Lão hoàng nói rồi từ trong buồng đi ra, cả người trần trùng trục, thân không mảnh vải. Hoài Thu kinh hãi đánh Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net